các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng trong độc, càng ngày càng làm Mão say đắm hơn, dù Mão cũng linh cảm được là Hậu không có thiện cảm với mình. Hậu không có thiện cảm với Mão cũng không sao. Mão có thể chấp nhận được sự từ chước đó, bởi buồn một thời gian rồi sẽ quên. Nhưng cái đau của Mão là kiệt. Hậu từ chối chỉ vì kiệt. Thằng khốn nạn này đã chiến thắng Mão một cách dễ dàng, làm Mão thấy nhục nhã lắm. Mãu không muốn nhìn mặt chúng nó, mãu muốn tách khỏi chi bộ này và hy vọng không bao giờ còn gặp lại hai khuôn mặt chơ chẽ ấy trên bước đường cách mạng tương lai. Thấy mãu trầm tư, bà hàng nước ân cần nói: "Ông xơi bánh gai nhé, tôi đãi." Đang thất tình, mãu chẳng tha thiết gì nữa. Gã gượng cười nói: "Cảm ơn bà, để khi khác ạ." Rồi mãu uống cạn bát nước và đứng dậy băng qua đường. Vô Sệp học hàm từ xa, Mão đã thấy bà vị đứng ở cửa, dáng điệu bồn chồn đi ra đi vào. Mà bà bồn chồn thật, bởi bà đang nóng ruột chờ Mão. Tính hiếu kỳ đã thúc đẩy bà làm một việc mà đáng lẽ chẳng bao giờ nên làm, nhất là ở tuổi của bà. Đó là ghé mắt nhòm qua bức vách để theo dõi Kiệt và Hậu. Nhà bà và nhà Hậu chung một bức vách gỗ. Ván đóng dĩ nhiên không khít Nhưng mỗi bên đều đã cẩn thận Dán một lớp giấy tạp phủ kín Riêng cái góc phía trong cùng Bên nhà hậu Là chỗ mão in chuyển đơn Thì ngoài lớp giấy báo Mão còn căng đến 2-3 lớp vải Bao tải lên tường Để đảm bảo bên bà vị không thể nào Nhỏm lén qua được Nhà nhà cách nhau chỉ có lớp vách phát Nhưng vì trong hẻm lúc nào cũng ồn ào Tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng chửi Tiếng sao hạng chấn búa từ cái lò rèn đầu hẻm cùng bao nhiêu thứ âm thanh hỗn độn khác nên những cuộc họp bàn kín đáo bên nhà họ không sợ lọt sang hàng xóm. Từ lúc nói chuyện với Mãu ở lề đường, thấy thái độ Mãu có vẻ bất cần trước chuyện ngoại tình của vợ. Bà vị bực lắm, bà về nhà đi tới đi lui, đứa con vẫn đang ngủ say trên võng. Bà đứng áp tai vào vách nghe ngóng bên nhà họ nhưng chẳng nghe được gì. Bà ngẫm nghĩ một chút rồi nảy ra sáng kiến là phải dò qua. Bà lấy cái đũa nhẹ nhẹ chọc thủng một cái lỗ trên vách rồi khom người quan sát qua cái lỗ hổng nhỏ ấy. Bà thấy Hậu ngồi khóc ở bạn. Bà biết Hậu vẫn còn đang ấm ức vì lúc nãy bị mạo chửi trước mặt hàng xóm. Bà tự nhủ, oan ức gì mà khóc. Chồng nó chưa đánh cho gãy răng là còn máy lắm rồi còn gì. Bống ba giật mình thiết kiệt từ giường tiến lại, đứng sau lưng Hậu, rồi đặt hai bàn tay lên vai Hậu. Đầu Hậu đang cúi, từ từ ngẩng lên, xoay một chút để áp mặt vào bụng Kiệt. Bà vị nín thở để khỏi buột miệng hét lên. Đối với một người đàn bà đã có chồng như Hậu, ngoại tình cỡ này là đủ để bị trừng trị đích đáng rồi. Bà gión gién bước nhanh ra ngoài, ráo rác nhìn ra cửa hơn bao giờ hết. Bà nắng ruột chỉ mong mạo trở về để bắt quả tang một lần nữa. Mà lần này thì cảnh ái ân của Kiệt và Hạo diễn ra mặn nồng hơn trước rất nhiều.